Ôi Jane khẽ kêu Em nhớ lại lúc đó và thấy lạnh người Ôi trời ơi Thế là từ đó tất cả chúng ta cứ nghĩ gã là cha xứ Simone nói Và mỗi khi chúng ta nói chuyện với ai về gã Như với ông Ben Benthalo chẳng hạn Là mọi người lại tưởng chúng ta đang nói đến cha xứ thật Nhưng ông của Mary Ông không biết sao Ông Mary bật cười Không Ông cũng nghĩ như mọi người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 À, tất nhiên rồi, Mary là tên gọi tắt mà. Em không biết. Bunny nói, em vẫn tưởng Mary là biệt hiệu của ông Marymon Leon. Tên lạ nhỉ. Simon nói không để ý. Đi thôi, đến xem lại chiếc chén thánh đi. Anh muốn là xem họ giết gì về chúng ta. Nó đi vòng qua đám đông cùng với Chen, nhưng Bunny vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Marymon Leon Nó khẽ nói thầm với chính mình. Mary Leon, Mary Leon, Nó nhìn qua phòng đến chỗ cái đầu bạc của ông Mary dược cao hẳn lên trên những người khác, hơi nghiêng nghiêng, trong khi ông lắng nghe ai đó nói. Khuôn mặt sạm nâu đầy gốc cảnh của ông giờ trông lại càng giống một bức điêu khắc, rất cổ xưa, dưới đôi mắt sâu thẳm rợp bóng và đầy bí ẩn bên trên chiếc mũi dữ dăng. Không!